Chương 7 Bữa đó, suốt đường về dằn giặc Tiểu Long và Quý Ròm đi cạnh nhau như hai chiếc bóng. Tiểu Long biết Quý Ròm không muốn nhắc gì đến chuyện này, nên nó tự động dán miệng mình lại. Mặc dù nó thấy nó và thằng Ròm lẻo đẻo bên nhau mà không đứa nào nói chuyện với đứa nào, thì đúng là kỳ cục hết sức. Đã mấy lần, nó liếc sang Quý Ròm. Mấp máy môi tính gợi chuyện. Nhưng rồi cuối cùng nó kịp nuốt xuống bụng những gì nó định nói. Nó làm điều đó trông thật là vất vả. Có lúc tiểu lòng đưa mắt nhìn bân quơ để đầu óc lãng đi chuyện buồn trước mắt. Lúc này ở phía chân trời ráng chiều đang rận lên và trên đầu hai đứa nó chim bay từng đàn như vải thóc. Gió lăn tròn trên đồng, lúa nhấp nhô Và bọn châu chấu từ đâu đó trong cỏ kéo ra nhảy lắp tách như đang chơi trò lướt sóng. Nhìn lũ chim đang dắt díu nhau về tổ, vừa bay vừa ríu riết gọi đàn, tiểu lòng thấy lòng mình sốn sang quá. Nó lại quay nhìn thằng ròm. Nhưng thằng ròm vẫn thế, vẫn gầm mặt lầm lũi bước, nghĩa là không giống thằng ròm liếng láo mọi hôm chút nào. Tự dưng Tiểu Long thấy thương bạn quá, nó ngần ngừ. Hay tụi mình nói chuyện này với thằng giới lửa? Không, nó là thủ lĩnh xóm dưới, thế nào cũng phân ra được thằng đó là ai? Không, Quý Ròm vẫn cộc lốc Thái độ của Quý Ròm khiến Tiểu Long vừa ngạc nhiên vừa bực mình. Nó không thể nghĩ được tại sao thằng bạn nó cứ khăn khăn như thế. Nhưng tiểu lòng chỉ bực mình một chút thôi, rồi nó hiểu ngay vì sao thằng ròm không muốn dế lửa can thiệp vô chuyện này. Thằng ròm mắc cỡ. Thằng ròm không muốn ai biết chuyện lăng nhăn của nó. Thế mày thích nhỏ hường thật à? Bậy. Tiểu lòng nhìn bạn bằng ánh mắt nửa tin nửa ngờ. Muốn chất vấn tiếp nhưng nó lại không biết phải hỏi gì. Nó cố đào bới trí nhớ, xem thử nó đã từng thích một con nhỏ nào chưa, nhưng vô hiệu. Tiểu Long chưa thích ai. Cho nên dù rất muốn khai thác Quý Ròm, nó không biết phải bắt đầu cuộc điều tra từ đâu. Nó giống như người định khoan giếng, nhưng không biết mặt nước nằm ở chỗ nào. Như đọc được ý nghĩ trong đầu thằng mập, Quý Ròm đột nhiên hừ mũi. Mày đừng có nghĩ ngợi lung tung, nếu có đứa thích nhỏ hường thì đó là thằng tấn công tao chứ không phải là tao. Tiểu Long à lên một tiếng, nó gần như reo lên. Đúng rồi, chính vì thích nhỏ hường nên nó mới ghét mày. Thì vậy. Thấy mày ngày nào cũng xuống nhà nhỏ hường, nó tưởng mày đang cưa cẩm em gái thằng hiện. Chứ gì nữa. Quý ròm nhún vai. Tao đã nói nó toàn nghĩ sai mà. Tiểu Long chớp mắt. Nếu đã biết nó nghĩ sai, tại sao mày không muốn nói cho thằng dế lửa biết? Tại sao ấy à? Quý ròm nuốt nước bọt. Thế lỡ thằng dế lửa cũng nghĩ sai luôn thì sao? Ờ ha. Tới đây thì Tiểu Long không thắc mắc nữa. Nếu nó thằng tắc kè bông, thằng lượm và cả thằng bắn ná thun nghĩ rằng Quý ròm đang mê tiếp nhỏ hường, thì dĩ nhiên thằng dế lửa và bọn trẻ xóm dưới cũng có thể nghĩ như thế lắm. Hèn gì mà thằng ròm thà chịu bể đầu, chứ nhất định không thèm cầu cứu thủ lĩnh xóm dưới. Tối đó, Tiểu Long nằm thao thức cả đêm. Nó vừa thương bạn vừa lo cho bạn. Càng nghĩ ngợi, nó càng thấy quý ròm tốt ơi là tốt. Quý ròm là đứa hay nghĩ đến người khác. Từ ngày về đây nghỉ hè, thằng bạn nó chẳng vui chơi được mấy tí. Quý ròm chẳng được câu cá, bắn chim, chẳng được tắm suối ngày nào. Một thời gian dài, nó đi giúp việc cho nhà thằng thời để đỡ đần cho nhỏ gái. Bây giờ nó hết chạy lên xóm nhà ngói trên cầu sắt, lại tất tả chạy xuống xóm dưới chỉ để dạy học không công cho anh em thằng thời và nhỏ hường. Nó tốt như thế, mà bây giờ nó sắp bị thằng nhải vớ vẩn kia bắn bể gáo dừa. Tiểu lòng nằm dây qua trở lại, đầu loay hoay nghĩ cách giúp bạn. Xưa nay, bàn mưu tính kế là chuyện của quý ròm và nhỏ hạnh. Đó là nhiệm vụ của những bộ óc thông minh. Nhưng mùa hè này, tiểu lòng cứ phải nghĩ kế suốt. Nó phải ép bộ não chậm chạp của nó hoạt động liên tục, khá hơn người ta khởi động chiếc xe chết máy một chút, nhưng vẫn khiến nó thế đầu nó kêu ong ong như có ai vừa chơi nghịch thả một con ruồi vô trong đó. Quý ròm không biết Tiểu Long lại âm thầm đi theo mình, nhất là sau thái độ cương quyết của nó hôm qua. Hơn nữa, bữa này nhỏ Hường tặng nó một chiếc lá xương khô, khiến nó vui vẻ đến mức Quên bẳng vụ tối hậu thư. Chiếc lá như dệt bằng những sợi gân trắng mảnh mai, trông đẹp lạ lùng. Quý ròm nghiêng đầu ngắm nghĩa chiếc lá đang in mình trên tờ giấy thấm, trầm trồ. Ôi, đẹp quá! Quý ròm khẽ khàng cầm lên chiếc lá, kê vào sát mắt. Lá gì vậy em? Lá bồ đề. Quý ròm tò mò. Em làm sao mà chiếc lá được như thế này? Em ngâm trong nước vo gạo. Em phải ngâm suốt một tháng lận đó. Quý ròm nhìn cô học trò, cảm động. Em tặng anh hả? Dạ. Sao em không để chơi? Chiếc lá này em để dành tặng anh mà. Nhỏ Hường nhìn thầy nó bằng ánh mắt long lanh. Em sẽ ngâm chiếc lá khác. Quý ròm nhớ tuổi bạn gái trong lớp nó cũng có đứa thích chơi trò ép lá. Nhưng tuổi nó không ngâm lá trong nước vo gạo như những đứa trẻ thôn quê. Trẻ em thành phố ngâm lá trong những lọ phẩm màu. Quý ròm nghe người ta bảo ép lá khô trong tập là nhằm lưu lại những kỷ niệm của tuổi học trò. Nhỏ Hường tặng cho nó chiếc lá xương khô. Chắc muốn nó đừng quên những ngày xuống xóm dưới dạy học. Lần đầu tiên quý ròm không tránh ánh mắt long lanh của học trò nó. Đôi mắt nhỏ hường lúc này không giống dòng sông ốm nữa, mà giống như hai giọt nước đang nhí nhảnh lăn qua lăn lại. Quý ròm nhìn bóng mình đang phản chiếu trong hai giọt nước, mỉm cười. Ừ, anh sẽ giữ chiếc lá này làm kỷ niệm. Chiếc lá xương khô mỏng manh, muốn giữ nó làm kỷ niệm. Trước hết quý ròm phải bảo vệ được nó trên đường về nhà. Ông thầy mượn cô học trò một cuốn tập, kẹp chiếc lá và tờ giấy thấm vào trong đó, rồi cầm khư khư cuốn tập trên tay, thận trọng bước từng bước ra cửa. Quý ròm không dám nhét cuốn tập vô túi quần, cũng không dám cuộn tròn nó lại, sợ làm thế sẽ gãy những gân lá. Quà tặng của học trò làm Quý Ròm sao xuyến quá. Quý Ròm mãi nâng niu cuốn tập. Chỉ khi bước chân tới bãi đất cày, Quý Ròm mới sự nhớ ra sự nguy hiểm đang chờ đợi mình. Nó run bắn khi nhớ tới lời dọa cho một phát vào đầu của kẻ giấu mặt. Theo phản xạ tự nhiên, Quý Ròm đưa cuốn tập lên che óc. Nhưng rồi nó lại bỏ tay xuống. Nó sợ thằng nhãi kia bắn trúng cuốn tập, như thế chiếc lá khô sẽ vỡ. Nhỏ Hường tặng chiếc lá cho nó làm kỷ niệm. Nó không muốn kỷ niệm bị vỡ tan thì nó vừa ra khỏi nhà nhỏ Hường chưa tới 15 phút. Để chắc ăn hơn, Quý Ròm cẩn thận ôm cuốn tập trước ngực. Bây giờ thì Quý Ròm lại lo bảo vệ chiếc lá. Nó không tìm thằng nhãi kia dám bắn vào đầu nó. Chắc hắn chỉ dọa thế thôi. Quý ròm tự trấn an, ôm chặt cuốn tập vào ngực, cố rảo bước thật nhanh. Quý ròm vượt qua bãi đất cày rồi xuyên qua ruộng khoai một cách êm thắm. Khi đi sâu vào con ngõ một quảng, vẫn không thấy hòn sỏi nào bắn tới. Quý ròm ngạc nhiên lẫm bẩm. Thằng bá vơ kia bữa nay lặn đi đâu rồi nhỉ? Bụng mừng khớp khởi, Quý ròm xoay người lại, tò mò quét mắt vào các bụi rậm hai bên. Chẳng thấy ma nào cả. Quý ròm khoái chí nghĩ. Chắc hắn ngán thằng Tiểu Long. Hôm qua hắn rình trong bụi, thấy mình và Tiểu Long gỡ tối hộ thư, chấp nhận sự khiêu chiến của hắn, nên hắn co vòi cũng nên. Quý ròm cầm cuốn tập quạt mấy cái vào người, biểu môi xì một tiếng. Hừ, Nhát cái mà cũng làm bộ làm tịch. Đứa nào tán tỉnh con gái xóm tao. Một tiếng vù vang lên, cắt đứt sự hào hứng trong đầu quý ròm. Chưa kịp nhảy tránh. Cũng chẳng biết tránh về phía nào. Quý ròm đã nghe một tiếng bợp. Cuốn tập trên tay rớt thẳng xuống đất. Quý ròm cúi nhặt cuốn tập, co giò chạy như gió. May quá, nếu không có cuốn tập, Chắc mình đã ăn đạn rồi. Đàn phóng thuộc mạng, quý ròm đột ngột dừng lại, mặt xám nguét. Chết rồi, chiếc lá! Nó quính quyếu lật cuốn tập, lo lắng dở tờ giấy thấm ra xem. Gương mặt quý ròm không còn tô màu xám nữa. Gương mặt nó lúc này trắng bệt, cứ như thể nó vừa bước ra khỏi lò vôi. Trước ánh mắt thất thần của nó, chiếc lá kỷ niệm đã vỡ thành nhiều mảnh. Những xương lá bị đứt khúc, rách nát một cách tội nghiệp. Trong một thoáng, quý ròm như nhìn thấy ánh mắt long lanh của học trò nó. Chiếc lá này em để dành tặng anh mà. Một sự phẫn nộ chưa từng thấy trước đó đột nhiên lấp đầy quý ròm. Nó quay mình phóng ngược trở lại, nỗi sợ hãi bay biến đâu mất, lao điên cuồng về phía bụi tre mà nó tin thủ phạm đang nấp trong đó. Ngay trong khoảnh khắc đó, quý ròm không nghĩ gì đến những hòn sỏi có thể bắn vào chân, vào bụng, vào ngực, thậm chí vào mặt nó. Quý ròm mặc kệ hết. Ào ước cháy bỏng nhất của nó trong lúc này là làm sao tóm được thủ phạm. Không hiểu là hên hay xui cho quý ròm, nó chưa kịp tóm thủ phạm, thì đã có người tóm sẵn cho nó. Quý ròm đang phóng như điên, Thình linh nghe tiếng la hoảng bật ra sau bụi tre. Ui da, thằng nào đó, thả tao ra. Quý ròm sửng sốt chậm bước lại, ngơ ngát nghe một tiếng khác đáp trả. Ông mày đây chứ thằng nào. Lần này, quý ròm nhận ra ngay tiếng thằng hiện. Chết rồi, sao thằng hiện lại có mặt ở đây kìa. Trái tim quý ròm rớt xuống một đoạn, Lờ lửng chỗ nào đó giữa phổi và dạ dày. Ôi! Hiện! Như để xác nhận dùm quý ròm, giọng nói đầu tiên thẳng thốt kêu lên. Sao mày lại bắt tao? Sao tao lại bắt mày hả Mận? Thằng Hiện cười khảy. Mày nhớ lại coi mày đang làm trò mèo gì đó. Thằng Hiện vừa nói vừa để thằng Mận ra khỏi bụi tre. Bây giờ thì Quý Ròm đã nhìn thấy thằng nhãi phục kích mình mấy bữa nay. Nó cao ngang thằng hiện, mặt tròn quay và bóng như thoa mỡ nhưng trỗ đầy muộn. Mặt thằng mận lúc này đang nhăn như khỉ ăn ớt vì bị thằng hiện bẻ quạc hai tay ra sau lưng, một bàn tay đang cầm lũng lẳng chiếc giàn ná. Thằng mận cũng vừa kịp chạm mặt Quý Ròm. Nó hất đầu về phía nạn nhân của nó. Gào lên oan ức Thằng này ngày nào cũng xuống đây Chọc ghẹo em gái mày Tao trần trị nói giùm mày mà Hiện Trần trị cái đầu mày Hiện đá vô mông thằng Mận Ai nhờ mày trần trị hả? Cần gì ai nhờ? Không vùng vẫy được Mận ẹo người qua một bên Cổ tránh củ đá của Hiện Lớn giọng phân bua Hẻ thấy chướng tai gai mắt Là tao tự động ra tay Hiện lại co chân đá vào mông thằng Mận. Chướng tài gài mắt nè, tự động ra tay nè. Cứ nói một câu, Hiện đá một cái. Còn thằng Mận thì hết ẹo qua trái lại ẹo qua phải. Nhưng vẫn không né được bàn chân thằng Hiện, cứ vả bơm bớp vào mông nó. Hiện gầm gừ. Mày hay chọc gẹo em gái tao thì có. Còn thằng Quý xuống nhà tao là để giúp nhỏ Hường ôn tập. Hiểu chưa? Ủa? Vậy hả? Bộ mặt tròn quay của thằng Mận như bị ai kéo lệch đi. Nó méo sệt miệng. Tao đâu có biết. Thấy nó ngày nào cũng... Thế bây giờ mày biết chưa? Hiện gắt, không chờ Mận nói hết câu. Mận sụi lơ. Biết rồi. Hiện buông tay thằng Mận ra, hư giọng. Biết rồi thì sao? Từ nay về sau, tao sẽ không đình bắn thằng Quý nữa. Hiện co chân lên dọa. Chỉ vậy thôi hả? Thằng Mận hoảng hồn quay sang Quý Ròm, màu mắng. Tao xin lỗi mày nha Quý. Nó gãi gãi đầu. Ngày mai tao sẽ đền cho mày loại dầu nóng để mày sức lên mấy chỗ bị tao bắn trúng. Quý Ròm tự nhiên muốn khóc quá chừng. Nó đâu có cần thằng Mận đền cho nó lõi dầu nóng. Nó cũng không cần thằng Mận xin lỗi nó. Bây giờ nó chỉ muốn thằng Mận làm sao cho chiếc lá xương khô của nó lành lặng như cũ. Nhưng dù ấm ức đến mấy, quý ròm cũng không dám trưng chiếc lá vỡ ra để bắt đền thằng Mận. Nó sợ thằng Mận và thằng Hiện sẽ thắc mắc chiếc lá đó ở đâu ra. Nếu tụi nó gặn hỏi, chắc chắn quý ròm sẽ bối rối. Chắc chắn quý ròm sẽ đau khổ bắt gặp mình cà lâm. Mặt nó sẽ ẩn lên như mớ củ cải trong chiếc nông phơi trước sân nhà thằng hiện. Và thằng Mận sẽ có dịp nhảy tưng tưng. Thấy chưa? Tao nói đâu có sai. Nghĩ vậy nên rốt cuộc quý ròm đành lờ đi chuyện chiếc lá. Mặc dù bụng nó cay cú thằng Mận không để đâu cho hết. Nó nhìn những nốt mụn lấm tấm trên bộ mặt trơn bóng của thằng này, nhún vai. Thôi khỏi, tao có dầu nóng rồi. Đợi thằng Mận bỏ đi một đổi xa, hiện lại gần Quý Ròm, lo lắng hỏi. Mấy hôm nay nó rình bắn mày đau lắm hả Quý? Không đợi Quý Ròm trả lời, hiện liếc xuống bắp chân bạn, xuyết xoa. Chân mày bị trầy kìa. Quý Ròm tặc lưỡi. Có chút xíu à. Hiện hít vô một hơi. Sao mày không nói với tao? Nói chuyện gì? Chuyện thằng Mận bắn mày đó. Hiện thu nắm đấm. Biết sớm, tao đã đập nó te tua như cái mền rách rồi. Hiện tung một cú đá vào bụi chuối nước bên đường, tưởng tượng đó là cái mông thằng Mận hậm hật tiếp. Thằng này lúc trước ngày nào cũng treo nhỏ hường, Bị tao rượt đánh một trận, bây giờ nó hết dám hó hé rồi. Quý ròm vẫn không nói tiếng nào, nó lặng lặng đi bên cạnh Hiện, nghe tất cả những gì thằng này nói, nhưng gần như không để tâm một chuyện gì. Lúc này tâm trí nó đang bận biểu với chuyện khác, quan trọng hơn. Tại sao thằng Hiện lại có mặt ở đây, lúc này? Hiện không đọc được ý nghĩ trong đầu quý ròm, Thấy thằng này im như thóc, hiện cứ thấy lo lo. Quý này! Gì hả mày? Cho tao xin lỗi mày nha. Xin lỗi chuyện gì? Hiện gãi cổ, ái nấy Tao nhờ mày xuống nhà kèm học cho em gái tao, nhưng tao lại không bảo vệ được mày. Quý ròm nheo mắt. Mày đã bắt được thằng Mận rồi. Nhưng... Mày đừng băng khoăn. Quý ròm đập tay lên vai bạn Tao có trách gì mày đâu Tao vẫn xuống nhà mày mỗi ngày mà Thấy bạn có vẻ chưa yên tâm Quý ròm hô tay vào không khí Mai tao vẫn xuống Mốt vẫn xuống Cả bữa kia bữa kia bữa kia nữa Tao cũng vẫn xuống Tao sẽ ôn tập cho em gái mày Đến tận ngày cuối cùng Trước khi tao về lại thành phố Ngực thằng hiện đã thôi chèn đá Quý ròm làm nó cảm động quá. Nó quàng tay qua vai bạn, khụt khịt mũi. Mày tốt ghê! Mày mới tốt! Quý ròm khéo léo thăm dò. Mày rình suốt cả buổi chiều để tóm cổ thằng Mận dùm tao. Đâu có! Hiện lắc đầu. Khi nãy tao chạy về nhà định luộc khoai đãi mày. Bỗng nhiên thấy một bóng người thậm thò thậm thuộc trong bụi tre. Thế là tao ôm thầm theo dõi. Hóa ra là thằng mận đang dở trò với mày tới lượt quý ròm thở phào vậy thôi hả ngay lúc đó quý ròm không thể nghĩ được thằng hiện cũng biết chơi trò dốc tổ nó nhìn bộ mặt thật như đếm của thằng này cảm thấy trên đời không có đứa bạn nào đáng yêu bằng đứa có cằm lẹm mà lại thêm một cái mũi hết chỉ đến khi chia tay thằng hiện chỗ ngã ba và tung tăng một quảng xa trên con lộ đất dẫn về nhà. Vừa đi vừa mỉm cười nhớ lại cảnh thằng Hiện trừng phạt thủ phạm. Quý ròm mới giật mình nhận ra sự khó tin trong lời giải thích của thằng này. Chẳng ai lại chạy về nhà nấu khoai đãi một ông thầy khi ông thầy đó sắp sửa ra về cả. Thằng Hiện lại càng không. Những ngày đầu, nó còn làm xuyên chạy về nhà bốn năm lần. Nhưng toàn về giữa buổi, lúc bóng nó đổ xuống bãi đất cày vẫn còn ngắn ngũn. Sau này hiện không về nhà nửa chừng nữa. Việc chăm sóc thầy giáo ròm đã có mẹ nó lo. Vậy mà khi nãy thằng hiện bảo nó chạy về nhà nấu khoai đãi mình, mà mình cũng tin lấy tin để. Thiệt ngu ơi là ngu. Quý ròm đưa tay lên định cốc đầu mình, nhưng rồi nó vội bỏ tay xuống. Nó nghĩ ra rồi, đứa đáng bị cốc đầu không phải là nó. Có một đứa đáng cốc đầu hơn, Tiểu Long. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện. Chương 8 Tiểu Long không thể không tìm cách cứu bạn. Hằng ngãi giấu mặt đã đe rồi, nếu quý ròm còn mò xuống xóm dưới, Nó sẽ bắn vào đầu. Tiểu Long lo quá, rất muốn nói cho dế lửa biết tình cảnh nguy ngập của bạn. Nhưng thằng Ròm nhất định không chịu. Tiểu Long không dám trái ý bạn. Nó không nói với thủ lĩnh xóm dưới. Nó đi tìm thằng Hiện. Đầu thằng Hiện lùng bùng khi nghe tin thầy giáo của em gái mình bị người ta hãm hại. Đang thả bò dưới chân đồi cắt cỏ. Vừa nghe Tiểu Long thông báo, Hiện đã cắm đầu chạy như bị ma đuổi. Quang đã, Hiện! Tiểu Long hốt hoảng gọi giật và co giò rượt theo. Hiện phanh lại, thở phì phì, Trông nó rất giống một ấm nước sôi bị hở nắp. Gì nữa? Nghe tao dặn đã! Hiện sốt ruột đến mức nó phải bấm 10 ngón chân xuống cỏ, để giữ cho đôi chân khỏi rụt rịch phóng đi. Hai bàn tay nó liên tục dũi ra nắm vào, đã muốn đánh nhau lắm rồi. Tiểu Long mỉm cười. Mày làm gì mà nôm nóng thế? Giờ này thằng nhãi đó chưa xuất hiện đâu. Hiện nhốt hai bàn tay vào túi quần, để chúng không cửa quậy lung tung. thấy đầu ngụy đi một chút. Mày định nói gì với tao thế? Tiểu Long đưa tay quẹt mũi. Mặt nghiêm nghị. Mày phải hứa với tao. Thứ nhất, chuyện này chỉ có tao và mày biết thôi. Mày đừng có nói với ai. Sao vậy? Hiện ngạc nhiên, hoàn toàn không nghĩ một chuyện bình thường như thế này lại có thể biến thành nghiêm trọng. Tiểu Long quên mất, thằng hiện cũng có một cái miệng. Cái miệng đó lúc này đang làm nó lúng túng. Tiểu Long cố xoay chuyển ý nghĩ, trán nhăn tiếp. Nó không thể nói hụt tuyệt là quý ròm mắc cỡ. Quý ròm sợ bọn trẻ xóm dưới nghĩ lung tung về nó. Tiểu lòng cố tưởng tượng nó là quý ròm. Nếu là thằng ròm thì nó sẽ phịa ra lý do gì nhỉ? Tiểu lòng đập tay lên trán hy vọng sẽ làm văn ra vài ý tưởng. À, có rồi. Tại sao ấy hả? Tiểu lòng khụt khịt mũi. Tại vì tuổi tao không muốn thằng nhãi đó bị bạn bè tẩy chay. Nếu biết hành vi mờ ám của thằng này, tuổi bạn chắc chắn sẽ không thèm chơi với nó. Tiểu Long đóng vai quý ròm, vừa ba hoa chích chòe, vừa nhìn lòm lòm vào mặt thằng hiện, thăm dò phản ứng. Thấy thằng này chết mắt lia lịa, có vẻ hơi siêu siêu, Tiểu Long rấn tới. Nó sẽ bị chế nhạo, bị bỏ rơi. Rồi một ngày nào đó, Nó sẽ buồn tình bỏ làng ra đi. Nó sẽ bỏ học để đi bán vé số sống qua ngày. Nó sẽ đi lượm bao ni lông, đi ăn xinh, đi. Tiểu lòng thao thao ngạc nhiên hết sức về mình. Lần đầu tiên nó nhận ra làm quý ròm cũng không khó lắm. Ăn thua là phịa cho được câu đầu. Sau đó câu này tự động lôi câu khác, cứ thế mà tuôn ra như súng liên thanh khạt đạn. Thằng hiện đã bị tràn đạn cuối cùng của Tiểu Long bắn gục. Trái tim cứng rắn của nó thủng một lỗ to tướng và mềm đi từng phút một. Được rồi. Hiện liếm môi, quả quyết. Tao sẽ không nói với ai. Tiểu Long gật gù. Thứ hai là mày phải làm ra vẻ tình cờ bắt gặp quý ròm bị tấn công. Mày không được để cho thằng ròm biết tao đã kể chuyện này với mày. Lần này không để thằng Hiện kịp hỏi sao vậy, Tiểu Long nói luôn. Thằng Quý muốn tự nó đối phó, tính nó xưa nay vậy. Nó không muốn chuyện riêng của nó làm liên lụy đến ai. Trong khi Tiểu Long làm Quý ròm, thì thằng Hiện làm Tiểu Long. Nó đưa tay quẹt mũi lia lịa, động tác không thể nhầm của thằng Mập mỗi khi bối rối hay xúc động. Thằng Quý tốt ghê hén mày Con phải nói, tiểu lầm khoái chí. Vì vậy mà lát nữa, mày cố làm sao tóm cho được thủ phạm. Mày khỏi lo, nó sẽ không thoát khỏi tay tao đâu. Hiện hầm hầm cắt ngang lời bạn, bụng nó đột ngột giận sôi. Trái tim con nhà hiện mau lành ghê. tìm nó hết thủng và đầu nó lại nóng phừng phừng. Nó quên phát hình ảnh thảm thương của thằng nhãi bắn ná thun mà Tiểu Long vừa vẽ ra, lại co giò chạy. tao đi nhé! Tiểu Long đưa đôi mắt hài lòng nhìn theo thằng Hiện một lát, rồi lẫn thẫn quay lại chân đồi cắt cỏ. Tiểu Long chưa bao giờ là một con người khó hiểu, nhưng bữa nay nó cười bí hiểm không biết bao nhiêu là lần, thì hết thằng dế lửa đến thằng lượm, rồi đến những đứa khác ở bãi thả tò mò hỏi nó. Thằng Hiện chạy đi đâu mà quýnh quán vậy mày? Bữa đó, Tiểu Long rất muốn rình xem cảnh thằng Hiện rình bắt thủ phạm. Nhưng sợ Quý Ròm phát hiện, nó đành bấm bụng ở chơi với tụi dế lửa đến chạm vạn mới cùng thằng Lượm đánh bò về. Lúc đút đầu vô cổng, nó đã thấy Quý Ròm ngồi trước Hiên ngó ra. Về sớm vậy mày? Tiểu Long vờ hỏi. Nhưng hỏi xong, nó lại ước ao giá nó đừng hỏi. Vì quý ròm trả lời nó bằng bộ mặt lạnh ngắt, như thể thằng ròm vừa đút đầu vô ngăn đá trước đó một phút. Cho đến bữa cơm, quý ròm cũng không buồn lít thằng mập lấy một cái. Nó vẫn trò chuyện vui vẻ với vợ chồng chú Năm, với tắt kè bông, với thằng Lượm. Nhưng với tiểu long thì nó không hề hé môi. Có vẻ như trong mắt quý ròm lúc này, tiểu Long không khác gì một tượng gỗ. Tệ hơn nữa, giống một cái ghế thừa ra trong bàn ăn. Tiểu Long buồn lắm. Cũng may là không ai nhận thấy sự khác thường đó, trừ nó. Tiểu Long vừa buồn vừa lo. Cho đến lúc này, nó vẫn chưa biết rằng thằng Hiện có tóm được thủ phạm hay không. Nhưng nó mơ hồ đoán ra Hành động bí mật của nó đã bị Quý Ròm phát hiện. Chốc chốc Tiểu Long lại liếc Quý Ròm. Mắt tối lại khi nghĩ, chắc thằng Ròm đang giận nó ghê lắm. Tới giờ đi ngủ, Tiểu Long ngựa ngập leo lên ván, hai chân đập đập phủi phủi cả buổi, vẫn chưa chịu ngã lưng xuống cạnh Quý Ròm. Chân mày bị làm sao thế? Quý Ròm ngứa mắt quá, lên tiếng hỏi. Chỗ thằng Mận bắn mày vẫn còn đau à? Thằng Mận là thằng nào? Thấy Quý Ròm chịu bắt chuyện, Tiểu Long mừng rỡ quay lại. Quý Ròm nhét mép. Là cái thằng bắn ná thun mà mày nhờ thằng hiện rình bắt giùm tao ấy. Một cái gì đó lạnh lẽo như một tảng nước đá trường qua bao tử Tiểu Long ngay sau câu nói tỉnh rụi của Quý Ròm. Mày, mày. Tiểu Long ú ớ, vất vả lắm hai tiếng mày mày mới trường ra được khỏi đôi môi đang miếm chặt của nó. Quý Ròm nheo mắt. Tao biết tổng hết rồi, trình độ cỡ như mày và thằng hiện làm sao che mắt tao được. Thấy Tiểu Long vẫn ngồi thừ ra như người chết rồi, Quý Ròm cười khì khì. Nằm xuống ngủ đi. Tao không giận mày đâu. Tiểu Long không ngờ quý ròm bỏ qua cho nó dễ dàng như vậy. Nó thở hắt ra, sung sướng ngã đầu lên gối. Mày không giận tao thật hả? Thật, nếu như chuyện này chỉ có một mình thằng hiện biết. Dĩ nhiên rồi. Tiểu Long màu mắng đáp. Tao chỉ kể với một mình nó thôi, còn cẩn thận dặn nó không được nói lại với ai. Mày cẩn thận như thế, làm sao tao giận mày được? Tiểu lòng không rõ thằng ròm nói thật hay nói đùa, nhưng vẫn hỏi. Thế sao từ chiều đến giờ mày không thèm nói chuyện với tao? À, thật ra thì tao vẫn giận mày. Quý ròm tưởng tỉm, nhưng giận chút xíu thôi. Tiểu lòng biểu môi. Giận chút xíu mà làm thấy ghê. Bây giờ muốn tao hết giận hẳn, mày giúp tao một chuyện. Giọng quý ròm đột nhiên tinh quái. Tiểu Long xoay qua đối diện với bạn. Chuyện gì vậy? Sáng mai mày kiếm cho tao lọ keo, rồi phụ với tao dán cái này. Cái này là cái gì? Cái gì thì sáng mai mày sẽ biết. Sáng hôm sau trời mưa lất phất, Nhưng Tiểu Long vẫn đội nón đạp xe lên chợ ngã ba. Khi nó mua lọ keo chạy về, đã thấy Quý Ròm ngồi đằng bàn hí hoáy sắp xếp lại những gân lá trên một tờ giấy thấm. Ở bên cạnh, thằng tắc kè bông đang tròn mắt nghiêng ngó. Hóa ra cái gì mà thằng Ròm nói là một chiếc lá xương khô. Tiểu Long đặt lọ keo trước mặt bạn, rồi kéo ghế ngồi xuống, tò mò nhìn chiếc lá. Ở đâu ra vậy? Thằng thời cho tao. Xạo đi mày. Tắc kè bông đứng cạnh ngứa miệng xì một tiếng. Con trai ai lại chơi trò này? Ai bảo mày con trai không chơi trò này? Quý ròm quát mắt nhìn tắc kè bông, miệng nhọn ra trông như muốn đớp cho thằng này một phát. Tao nè! Tắc kè bông đập tay lên ngực. Cả thằng lượm nữa, hai đứa tao có bao giờ thèm chơi trò ép lá? Đây là trò con gái. Gái trai gì cũng chơi tuốt. Tiểu Long bên quý ròm, đầu loay hoay cố nhớ trong lớp nó có đứa con trai nào chơi trò ép lá hay không, nhưng nó chẳng nhớ ra một đứa nào như vậy. Mày nghe Tiểu Long nói gì chưa tắt kè bông? Quý ròm hả hê. Nó quay sang thằng mập. Hứng chí hỏi, Mày là chúa chơi trò ép lá, phải không Tiểu Long? Ờ, ờ. Trước này mày từng ép hàng trăm chiếc lá như thế này rồi, phải không? Tiểu Long bị quý ròm thô bạo lôi kéo, đành tiếp tục ờ ờ, bụng thắc mắc. Làm sao để ép được một chiếc lá khô toàn những gân lá như vậy nhỉ? Tắc kè bông không biết quý ròm đang chơi trò dốc tổ. Nó ngẩn tò te mất một lúc, rồi sượng sùng lãng sang chuyện khác. Chiếc lá của mày bị gì vậy? À, quý ròm tỉ mỉ bôi keo vào các gân lá, giọng cố làm ra vẻ thờ ơ. Hôm qua, lúc từ nhà thằng thời ra về, tao trượt chân té chỗ cầu sắt. Tắc kè bông chợt nhớ ra. Rãng này mày không lên nhà thằng thời à? Quý ròm nhìn ra màn mưa ngoài trời, tặc lưỡi. Khi nào tạnh mưa thì tao đi. Nhưng hôm đó trời mưa rã rít đến trưa, nhốt chặt quý ròm trong nhà. Cứ chốc chốc quý ròm lại chạy ra trước hiên nhìn ngang nhìn ngửa. Rốt ruột thấy những đám mây xám như chì, không ngừng vần vũ. Và dường như mỗi lúc một xà thấp xuống, tưởng như sắp chạm vào ngọn tre trước ngõ. Một lát, Quý ròm không nhìn thấy mây nữa. Có vẻ như mây đã tan ra trong bầu trời như những thỏi mực tan trong nước. Rồi gió khuấy lên. Đến gần trưa thì bầu trời đã biến thành một cái chợ thủy tinh ấp ngược. Đáy chậu đùng đục, lờ mờ. Trên đó nước trút xuống mù mịch. Thỉnh thoảng ngưng lại một chút để rồi tiếp tục trút xuống mạnh hơn. Mưa đầu mùa hả thím Quý ròm hỏi thiếm năm sang. Thiếm cũng chẳng biết cháu à. Thiếm lo lắng nhìn ra sân. Mọi năm mưa đầu mùa đâu có lớn đến mức này. Quý ròm không hỏi nữa. Nó lại cùng tiểu Long ngồi cặm cụi gắn các gân lá lên tờ giấy thấm. Tiểu lòng trét kèo, quý ròm lọ mỏ dán. Cứ từng chút từng chút như vậy. Từ lúc mưa bắt đầu nặng hạt, Hai đứa nó chẳng thấy tắc kè bông đâu. Tiểu lòng đoán là tắc kè bông chạy ra đằng sau phụ chú Năm Chiểu, ôm mấy bao khoai khô, dựng chỗ vách hè đem vào trong nhà. Trời mưa buồn quá, tiểu lòng vừa bôi keo lên gân lá vừa tìm cách gợi chuyện. Chiếc lá đẹp quá hen mày. Ừ. Vậy mà bị gãy, ổn ghê. Ừ nhưng nếu khéo dán nó vẫn đẹp như cũ. Quý ròm lại ừ, mãi lúi húi xoay xoay chiếc gân lá trên tờ giấy thấm. Tiểu Long bắt đầu bực mình. Cái kiểu trả lời nhát một của quý ròm làm nó phát chán. Nó nhèo mắt. Chiếc lá này là của thằng thời cho mày thật à? Ừ. Thằng thời là em thằng hiện hả? Ừ. Lần này ừ xong, Quý ròm cảm thấy ngờ ngợ, cảm thấy có điều gì đó không ổn trong câu hỏi của Tiểu Long. Nó khẽ nhíu mày, kịp nhận ra nó vừa rơi vào bẫy của bạn nó. Tao đập mày nghe, mập! Quý ròm quắt mắt nhìn Tiểu Long. Mắt nó lông lên, miệng nó kêu đập, nhưng Tiểu Long lại thấy hình như thằng ròm đang cố giấu một nụ cười bẻn lẻn. Chắc nó đang nhớ đến học trò nó. Tiểu Long nghĩ bụng, nhưng lần này nó không dám trêu thằng ròm nữa. Nó lại cúi đầu, hí hoáy, trét keo lên gần lá. Thư viện sách nói hướng dương dành cho người mù thực hiện.